Sẵn sàng Ngay khi mặc lão đầu Cô động sĩ khí Đột nhiên có một giọng nói vàng lên <cười> Vốn định cho các người toàn thay Nếu không biết quý trọng Vậy thì trở về cách bụi đi Lâm Phạm nổi giận Một trưởng nâng lên Nhất thời thiên địa phong vân biến sắc Khi thức cường đại Làm cho người ta ngạt thờ Giết ầm một tiếng Một trường khổng lồ từ trên trời giáng xuống Hư không rách ra Bầu trời như là biến mất Mặt đất rung chuyển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 Kinh khủng, thật sự là kinh khủng. Người này rốt cuộc là ai? Hùng thú cô đọng 16 giây chuyển quy tắc, lại bị đánh về chạy trốn thế này. Chuyện này... Lâm Phàm rất tức giận. Còn tòa xác trước mắt, hắn lại mãi miết chạy trốn, không chịu tiếp tục giúp đỡ hắn thăng cấp. Cuối cùng Lâm Phàm hết sức giận, trực tiếp rút cái roi tự mình luyện chế ra, hùng hằng quất lên hòa diễm lĩnh chủ, đồng thời dục nó mau trả đòn. Hòa diễm lĩnh chủ lợi rơi đề mặt,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 Sáu trăm tuổi mà còn là trẻ con Ngươi Hùng thú chúng ta một trăm tuổi mới tính là một tuổi nhân loại Tại hiện tại mới là sáu tuổi thôi Hòa xem đến chủ Trong bộ dạng của đứa trẻ khóc lóc cầu xin tha thứ Tốt Hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề Ngươi thành thực trả lời cho ta Nếu không kết cục ngươi tự biết Lâm Phạm cười lạnh nói Lâm Phạm hiện tại Luôn muốn biết một việc Đó là tại sao yêu thú phải tạo thành thú chiều Đi hủy diệt thành trì của nhân loại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 Nhớ lại câu ấy Lâm phàm Như là muốn khóc Hạnh phúc lớn nhất cái đầu nhà người ấy Cảm giác trăng bức diễn sâu Lúc ấy thực quá là thoải mái Mà giờ ngắm lại Chỉ trách sao khi ấy mình lại ngu như vậy Tự dước cái phiền toái cho mình Hơn nữa lúc ấy diễn xuất thằng hoa Bất kể là ai Hẳn là cũng đều bị mình làm cảm động Lâm phàm không biết hai câu kia Tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng tới huyền Vân Tiên Huyền Vân Tiên cả đời ở huyền kiếm cát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 Nguyên nhân chủ yếu là chưa từng có một từ nào biểu lộ với Lâm Phàm. Mà giờ khắc này, một câu bao hàm vô số thâm tình của Huyền Vân Tiên lại làm cho Lâm Phàm có chút không thích ứng. Dù Lâm Phàm có tu vi mạnh hơn nữa thì vào lúc này cũng không biết phải làm sao cho phải. "Là ngươi sao?" Huyền Vân Tiên tiến lên từng bước, mặt bức thiết nhất định muốn nghe được câu trả lời. Lâm Phàm hơi lùi một bước, cố tình nhìn sang một phía.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 Mà ngay cả Lâm phàm cũng chệt để sửng sốt Mẹ nó chứ Sao tự dưng lại nói ra một đứa con trai Mà khi nhìn rõ kẻ ôm mắt đôi mình Thì Lâm phàm cũng đã nhận ra rồi Đấy không phải là tuyệt thế BD đê Từng bị mình dạy dỗ trong rừng cây sao Ê này Ngươi đừng có gọi bệnh nha Ta làm cha ngươi bữa hồi nào Lâm phàm sắp khóc rồi Mọi chuyện có thể bình thường một chút không Mình rốt cuộc làm cái chuyện ác nghiệt gì Mà giờ gặp phải cái tình huống như thế này chứ Không Ngài chính là cha của con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 không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy. Đám người Huyền tông chủ cả kinh, hoàn toàn không rõ người này rốt cục là muốn làm gì. Chờ đã hắn có biết năm người kia cường đại đến mức nào sao? Huyền Vân Tiên nhìn Lâm Phàm, trong lòng lo lắng vô cùng. Lâm Phàm tóc tại phi xuất, ngẩng đầu nhìn năm người trong hư không, miệng khẽ nở nụ cười, rồi ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích. Cản dỡ Năm người kia tức giận quát lại, bọn hắn không ngờ tiểu tử này dám khiêu khích mình.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 mạnh mẽ vọt từ hư không xuống một quyền cuốn quanh kim khí vô tận sẽ rách cả không gian thế nhưng ngay một quyền kia tưởng chừng sắp đánh lâm phàm thành thịt vụn thì một màn kinh khủng đã xảy ra nam tử kia bên xác gã cảm nhận được một cỗ lực lượng để gã phải kinh hãi có lực lượng này giống như là không thể ngăn cản không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ầm một tiếng đúng vào lúc này một tầng hào quang treo khuất bầu trời sau đó là một tiếng gầm rú vang vọng thiên địa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 bị đập chết thu lấy chính lợi phẩm đợi có thời gian lại luyện chế năm thi thể này nhìn xem để ra được thứ gì giờ khắc này mọi người ở huyền kiếm các chệt để trận mắt tháo mồm bọn họ không ngờ năm người khủng bố kia cứ thế bị một trưởng đập chết hừ làm cản lúc này trong hư không truyền đến tiếng quát giận dữ sấm chớp đã liền khi thế quay cuồng phẳng phất như có người muốn từ chỗ xa xôi nào đó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 Người khác tán gái dùng vô số thủ đoạn mà không thành Sao tiểu ra chỉ mới hơi trăng bức một lần Đã thành công thế này Lâm Phạm thoáng nhìn hư không Tuy nói khi thế rất mạnh Nhưng khoảng cách còn một đoạn nữa Tốc độ thật chậm Giờ phút này Lâm Phạm ném năm thi thể vào thiên địa dung lô Bắt đầu luyện Đinh, chúc mừng luyện thành công Đình chúc mừng đạt được 60 giây chuyển quy tắc Đinh, đạt được ngụy ngũ linh Kim mộc thủy hòa thổ Lâm Phạm vừa nghe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 Chết, muốn Long diêm la ta chết, thế gian sợ là chưa có ai có bản sự này. Lòng diêm la đột nhiên cởi lên điên cuồng, vẻ lãnh tĩnh vừa nãy biến đi đầu mắt tầm chỉ còn lại là cái điên dại như để phát thiết nỗi thống khổ bị phong ấn cả trăm năm, làm người ta không xét mà run Bát hoàng lục học, duy ngã độc tôn, năm đó đứa không phải đám tiện nhân các ngươi thờ dịp bản đế bế quan mà đánh lén.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 Ai ngờ hôm nay tưởng thế ma đầu này xuất hiện. <cười> Đúng, tất cả là nhờ các người phong ấn ta trong vạn mà cốc ẩn trước mà khí vô tận kia. Để ta đột phá tu vi, còn thí nghiệm thành công nằm cái tốt khí mạnh mẽ vừa rồi. Để cảm tạ, ta bắt hết đám tiện nhân các ngươi biến thành đồ thí nghiệm. Cười to đã lên, kéo lát nữa bị đánh sưng mồm không cười được đâu. Lâm Phạm khinh thường nói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 Đã gió đầy lùi những đệ tử Có tu vi yếu của huyền Kim Các Ngã lăn ra đất Không biết tự lượng sức Được rồi lời của người nói nhảm, Trước cho với người một chút Lâm Phàm đã nhìn rõ Long diêm làng có tu vi đại thiên vị đại viên mãn Cô động 20 giây chuyển quy tắc Quả thực là cực mạnh Đủ để cốc đủ để làm cỏ đông ninh châu Thế nhưng cánh tay tuyên cổ Có 100 giây chuyển quy tắc Còn cần phải bàn xem ai thắng sao Lâm Phàm nhìn hư không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 Tu luyện tâm pháp cao dai, Cô đọng pháp tướng ma thân, Cũng không có mấy cái, Không ngờ năm từ trẻ tuổi này, Lại có năng lực đó, hừ, <cười> Làm cản, Chỉ là một cái pháp tướng ma thân, Vậy mà cũng dám ngăn cản bản đế sao, Chính là kẻ ngu nằm mơ, Diệt cho bản đế, Lòng Diệm La nổi giận gầm lên một tiếng, Một đoàn ma khí đột nhiên đánh úp về phía pháp tướng ma thân kia, Xoạt một tiếng, Mà liền ngay trong chớp mắt này,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 Nhào về phía pháp tướng mà thần. Pháp tướng mà thần không ngừng đưa ra phía sau. Sáu tay vung trường kiếm. Không ngừng chăm sách những ác lòng hình thành từ ma khí kia. Diệt cho ta! Lòng diêm là nổi giận. Gầm lên một tiếng. Vỗ sóng trường. Ác lòng vô cùng vô tận bay xuyên qua pháp tướng mà thần. Nhắm mắt sau. Pháp tướng mà thần không ngừng vỡ nát. Cuối cùng hóa thành từng điểm sáng nhỏ. Phiêu tán ở trong hư không. <cười> Sao? Chỉ một cái đầu pháp tướng mà thần vậy mà cũng dám đối kháng cùng bản đế, không biết sống chết. long diêm la cuồng tiếu, hắn muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch, chọc giận tư hắn là chuyện ngu xuẩn tới mức nào. tiểu tử, ngươi còn có bản sự gì không? bản đế bây giờ đã tu luyện thành trưởng trung ma thành, chính là tồn tại chân áp vạn cổ, sinh mệnh của các ngươi cũng nên chấm dứt rồi, vì bản đế mà làm chuột bạch đi. long diêm la căm tức nhìn về phía dưới, gầm lên liên tục.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 Không có chỗ phát tiết À cha Ngươi định làm gì vậy Lưu Lòng Phong cảm nhận được luồng khí nóng kìa Đầu óc cũng phát mộng Không hiểu Lâm Phạm là có ý gì Lâm Phạm gấp gáp, Nhanh trả lời đi Chỉ cần nói cho ta biết Ta sẽ nhận bước con nhà ngươi Sau này ở huyền hoàng giới, Ngươi lệch có cha bảo kê Lưu Long Phong vừa nghe Thì nhất thời mừng rỡ trong lòng Cha Đi thẳng về phía trước rẽ trái Sau đó gặp một ngọn núi thì rẽ phải Sau đó lại đi thẳng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 lâm phàm nhìn những điểm sáng màu sắc khác nhau trước mặt trong lòng đã hiểu được toàn bộ dây chuyển quy tắc đều là cô động những điểm sáng này mà thành cô động quy tắc thủy đinh bắt đầu cô động quy tắc thủy tốc độ hoàn thành 1% phần trăm giờ khắc này lâm phàm có thể cảm nhận được những điểm sáng cùng với màu sắc và kích cỡ đang từ bốn phương tam hướng trong hư không bò tới rồi lên đòi trần gặp vào cơ thể mình lâm phàm nhún mày những lực lượng trời đất này tiến vào cơ thể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 Lâm Phạm đã hiến tế 10 giây chuyển quy tắc Đã có kinh nghiệp Lâm Phạm cũng đã biết làm sao để cắt được nhanh hơn Mười đạo kiếm ý Lằng lặng phiêu phủ Đợi huyết chi thạch môn mở ra Mà Lâm Phạm lúc này đã nắm sẵn vĩnh hằng chi phủ Đợi con mồi xuất hiện Là ai chủ hắn bản đế Giờ phút này huyết ma đại đế Lại thò một cánh tay Cùng với các lời nói quen thuộc Hắn vốn không muốn nói những lời này Nhưng mỗi lần bị trụ hắn đều sẽ theo bản năng mà nói ra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 3 tiếng không Biểu đạt nội tâm huyết ma đại đế trận đề hỏng mất rồi Nhân loại đắng giận kia trận đề làm chú huyết ma đại đế Chí cao vô thượng Hỏng mất rồi Đinh Chúc mừng huyết thải ma công thẳng cấp Đinh Chúc mừng huyết thải ma công Tăng lên tích tầng thứ 7 Giờ khắc này Lâm phàm cảm nhận máu trên cơ thể không ngừng sôi trào Phản phất như là hóa thành một con sóng Quần quận chảy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 nhân đoạn đáng chết bản đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi có giỏi thì đại triệu hắn bản đế xem huyết ma đại đế người mặt điên trời gào thét nếu không phải không cách nào rời khỏi huyết giới hắn hận không thể nghiền nát nhân loại kia thành cho bụi triệu hoán đi có giỏi thì triệu hoán đi bản đế chính là huyết ma đại đế bá chủ tối cao trong huyết giới bản đế nhất định phải đem ngươi băm thây vạn đoạn huyết ma đại đế thực sự điên rồi tình huyết ngưng tụ vô số năm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 thế những ngày lúc huyết ma đại đế định chìm vào trong biển máu khôi phục âm thanh đáng sợ kia lại vang lên hiến tế mới dây truyền quy tắc xuất hiện đề huyết ma đại đế ah đừng đừng mà ở một khắc này huyết ma đại đế chệt để thoáng vắng vốn cho là đã chấm dứt rồi không ngờ nhân loại kia lại tế hiến tiếp chẳng lẽ cái tên nhân loại ghê tởm kia là muốn giết mình sao lực lượng trong tối tâm kia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 Những cái gọi là sa mạc thập ngũ phỉ <cười> Dưới cái nhìn của ta Chỉ là cho trở con Không ra cái thể thống gì cả Thiếu niên khói miệng phát ra một điên xem thường. Cái gì tam vương phỉ Cái gì sát kiếp bằng, Tiểu tử người tốt nhất thành thực một chút Đừng tưởng rằng da mịn thịt mềm Thì chúng ta sẽ không chấm chết người Sa đạo thiên hai tay hai đại phù ao ao vang vọng Trước mắt tiểu tử này càng là lầm càn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 dễ nhiên cũng cho là mạnh mẽ sao <cười> Trần Huyền cười ướt một tiếng Dung cổ tay Một luồng sức mạnh không thể chống đỡ nổi Từ hai ngón tay bắn ra soạt một tiếng Lưỡi hai thành búa Trong nhà mắt đứt đoạn Mà nguồn sức mạnh từ lưỡi búa lan truyền đến đạo thiên Nhất thời bùng nổ vang rệt Âm một tiếng tam ca tam đệ Đám người sa mạc thập ngũ phỉ nhìn thấy một màn này Trước mắt cũng là trợn mắt ngoác mùng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 Sắc mặt Hàn Mai giận dữ, nhất thời nội tâm run lên, ánh mắt kia thực là bá đảo. Nội tâm Hàn Mai thậm chí là hơi bắt đầu run dày. Người đàn ông này phong thần như ngọc. Trần Huyền, một tay chắp sau lưng, khóe miệng lộ ra về mặt tươi cười, vàng vất tất cả đều nắm một trong tay. trăm năm chưa ra, bây giờ đi ra, tự nhiên đã muốn khuấy lên một hồi phong vân mới lạ. Mà đối với Trần Huyền mà nói, một nhân vật sắp dừng bá trong thiên hạ.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 chờ ngươi giải phong xong sẽ giáo huấn ngươi sa diệt hùng rất là khinh bỉ liếc nhìn hắn thân thể xoay một cái sau đó rút chân lên liền chạy tới bên người của lâm phàm lão đại tên này thực sự quá khó hầu hạ mà sa diệt hùng nói lâm phàm nhìn trần huyền đang giải trừ phong ấn ở bên kia Khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt thứ hỗn chứng ta muốn các ngươi chết trần huyền nổi giận toàn thân khí tức thời khắc này biến hóa càng mạnh mẽ hơn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 Lão Đại Cái tên này rất là may Sa Độc Long nhẹ giọng nói ra Bọn họ cũng không có chấn định như Lâm Phạm Thế nhưng ở trước Lâm Phạm Trước vầng sáng như là chiếu dọi xuống kia Thì bọn họ vẫn như là cũ Duy trì chấn định Thế nhưng nội tâm giờ khắc này vũ động Đều nhanh hơn so với bất kỳ ai Luân khí tức kia Đã làm bọn họ không thể nào tưởng tượng được Nếu không phải có Lâm Phạm ở đây Thì bọn họ sớm nó bị hù chết rồi Hàn Mai bị cấp sạch không còn gì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 Người không đồ kia, khai thiên tích địa, xe rách tất cả. ầm một tiếng, một trường kia chân thực đánh vào trên lồng ngực của Lâm phàm. Trần Huyền khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, oanh một tiếng, sóng gận mạnh mẽ bao phủ cả vùng. Đám người xa độc lăng, một bên bị gận sóng một trường này, thổi cho người ngựa ngã ngửa. Căn bản là không cách nào có thể chống đối uy năng một trường này. Lâm phàm khẽ câu mày, quả nhiên hiện tại dáng chống đỡ có chút miễn cưỡng.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 Nhưng vừa lúc đó Trần Huyền nhìn thấy Lâm Phạm vẫn như cũ đứng nơi đó Nhất thời biến sắc Một mặt không dám tin tưởng Làm sao có khả năng Mà trong chớp mắt Một đại đạo thanh âm phản phất ở bên tay Trần Huyền vang lên Trần áo Nghĩa hủy diệt chi cước ầm một tiếng Thời khắc này thiên địa biến sắc Thời gian phảng phất dừng lại Lâm Phạm nhẹ nhàng rơi lên một cước Trực tiếp đá về phía đũng quần của Trần Huyền Lưu đàn cước Liệu đan cước từ khi thăng cấp, Lâm Phàm liền cũng không có sử dụng qua, nhưng bây giờ, Trần Huyền sẽ là người thí nghiệm đầu tiên. Oanh một tiếng. Nát. Cái vẻ mặt tự đại của Trần Huyền đột nhiên phát sinh ra biến hóa, hắn cảm nhận được trên thân thể ở một vị trí trọng yếu nhất nào đó, văng phất xuất hiện biến hóa. A! Một thanh âm thảm thiết vang vọng thiên địa. Tình tướng có phong hiểm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 Cái khuôn mặt yểu diễm si ngốc kia của nàng, không biết tới trần huyền thô bạo chắc hậu kia, lại là thất bại như vậy. Quy tắc, đây chính là cường giả ngưng tụ sợ quy tắc nha. Tên đó cuốn quanh người, chỉ ít 30 đầu trở nên. Hàn gia tuy nói không phải là tuyệt thế đại tộc gì, thế nhưng cùng với thiên hải các, đi lại tương đối gần, tự nhiên cũng biết sợ quy tắc đại biểu cái gì. Mà bây giờ, cao nhân này chỉ ít có 30 sợi quy tắc, bị một chiêu đánh bại, điều này đại biểu chứng là cái gì?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 Sa mạc thập tứ vị, mỗi người đều là cao thủ cướp bóc. Trong chớp mắt, chân huyền liền bị đào sạch bóng. <cười> Lão đại, tiểu đè đè cái tên này làm sao mà biến thành như vậy nhỉ? Ây, cũng thực là, hai cái trứng thì giống như là bị xẹp rơi mất. Còn cái gậy thì sưng lên. Ây, chảy còn chảy nước nữa. Lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế. Còn đặc biệt là cao thủ đấy, có một chút chú ý đều không có. Y phục này ta từ bỏ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 Trong các tông buôn số một Xem ra bí mật trong đó Còn cần tự mình thảo luận một phép Sa Đạo Thiên Lợi búa này không phải hỏng rồi sao Vợ vạn trong này có hai thành lợi búa không sai Cho người đây Lâm phàm lật lật trong chức nhẫn chứa đồ nói ra Cảm tạ lão đại Sa Thiên Sa Đạo Thiên vừa nhìn thấy hai cái lợi búa này Thì mặt mày hớn hở Diệt sát kinh này Các người không có việc gì cũng luyện một chút Coi như là công pháp không tệ Ồ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 Thời khắc này Lâm Phạm đã quyết định lấy ra Đại Phạm Ca nhét vào trong miệng của Trần Huyền. Trần Huyền muốn giấy ruột, thế nhưng dưới sức mạnh bá đạo của Lâm Phạm vẫn phải ngoan ngoãn đem Đại Phạm Ca vô địch dụng mạnh nuốt vào. Lâm Phạm một cước đem Trần Huyền đá lên một bên, đợi lát nữa tới thu thập hắn, chỉ là không biết chúng Hải Phát trần áo nghĩa hủy giật chi cước thì còn có thể hay không cứng được nữa không. À, nghỉ ở đây nhé mọi người, hẹn lại mọi người ở những tập tiếp theo của chuyện này. Xin chào các bạn.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 Dẫn như là muốn đem hết thầy đều phá diệt Trời phạt chó má cái gì Người không phát lối sao Có giỏi một mình xuống bắt ta Tiểu ra dạy cho ngươi một phút làm người Lâm Phạm từng ngón tay chỉ vào trời nói ra Trong lòng của Lâm Phạm đã có dự định Chỉ cần gia hòa ẩn dấu ở trong hư không Dám tự mình đi ra Như vậy tuyệt đối Phải đánh hắn phun máu mũi. Đám người xa độc long nhìn đại lão Nhìn lão đại thô bạo như vậy Liền nghe cả thiên phạt cũng dám trọng giận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 Lâm Phàm nói ra, Quanh một tiếng. Trong hư không, Phàm Phất nổi giận, từng đạo từng đạo lôi đình bạo phát cho uy thế mạnh hơn. Phàm Phất là phải đem toàn bộ thiên địa căn nuốt mất. Hàn Mai cùng đám người nữa ngơ ngác, đã sớm co quắp ngồi dưới đất, một mặt tuyệt vọng nhìn cái hư không kia. Cố sức mạnh lôi đình kia, đối với Hàn Mai mà nói, thực sự là quá kinh khủng. Đám người sa độc đao ở dưới sự chăm sóc của Lâm Phàm cũng thừa nhận áp lực không nhiều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 trong chớp mắt một giọng nói so với lúc trước càng muốn thô lỗ hơn khi không ít khi lôi đình đen kịt đột nhiên từ trong hư không rơi xuống đình chúc mừng tuyên cổ bắt giật kinh nghiệm tăng cường 60 triệu thật là có thể dùng lôi đỉnh đen kịt cuốn quanh người chân thân lâm phàm âm thanh từ từ giống như là muốn đem lâm phàm dập tắt thế nhưng đối với lâm phàm bây giờ mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì huyết hải ba công bây giờ đã bị lâm phàm tu luyện đến tầng thứ bảy thân thể đã sớm vượt xa quá khứ Xàm ra hôm nay tuyên cổ bắt diệt Sẽ thăng cấp lần nữa Trong chớp mắt Lâm phàm lại đem mấy viên đại phàm Ca Vứt vào bên trong thiên phạt Một đoàn sương mù dày đặc đột nhiên bộc phát ra Dung nhập vào bên trong thiên phạt Oanh một tiếng Thời khắc này Trong hư không thiên phạt lại càng thêm nóng này Mây đen đen nhánh kia Dĩ nhiên tản ra từng đạo, từng đạo hồng quang Tận thế nhỉ Lão đại Người nếm cái đan ruột gì vậy Cái này thực không được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 Dung hợp thành một cái lưu đỉnh to lớn Trong nhảy mắt Từ trong hư không rơi xuống Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 70 triệu Ha <cười> ha Lâm Phạm người bạn đêm trời cuồng tiếu Nhìn thẳng Thiên Phạt táo bảo hết lớn một tiếng Để bão táp tới càng mạnh đẹp một chút đề để... Thiên Phạt tiểu ra ngày hôm nay Cùng ngươi cố gắng chơi một chút Đám người hàn mai giờ khác này Nhìn thấy gia hòa ở trong sấm sách kia Cũng trệt để trợn trọn mắt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 Lâm Phàm chắp tay sau lưng, khi khí tức vào đúng lúc này, đột nhiên phát sinh đã biến hóa. Đó là một luồng khí tức cao thâm khó rõ Đám người xa độc long nhìn thân thể lão đại đột nhiên cao lớn lên, cũng là kinh ngạc nhìn và mặt chăm chú tinh tế lắng nghe. Lâm Phàm đối mặt với vẻ mặt của đám người xa độc long rất là thỏa mãn, sau đó mở miệng nói: "3000 đại đạo, từng cái đều có thể chứng đạo, đánh cướp là một đạo. Tuy bị người đời phỉ nhổ, thế nhưng lão đại có thể xác minh"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 Tà đi... <cười> thiên phạt này... Không phải là khoái thương thủ chứ... Nhanh như vậy... Lại không được rồi... Lâm Phạm có chút thất vọng... Lão Đại... Kết thúc rồi sao... Đám người xa độc long giờ khác này... phảng phất đã trải qua một màn... Trong nhân thế kinh khủng nhất... Thời gian lôi đỉnh rơi xuống... Nội tâm của bọn họ thở vào nhẹ nhõm đi nhiều... Tuy rằng Lâm phàm rất không đồng ý với đám... Người xa độc long... Thế nhưng... Không phải là không thừa nhận... Đám người xa độc long nói không sai... Cách thiên phạt này...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 Lâm Phạm nghe được thanh âm này Hơi nhú mày Sau đó rất khó chịu nhìn thiên phạt Hừ <cười> Muốn cho tiểu gia ngừng tay lên ngừng tay Vậy sao mặt mũi tiểu gia để vào đâu chứ Ngày hôm nay liền đề ngươi lĩnh hội một lần Cái gì gọi là tân tận nhân vong Thời điểm Lâm Phạm vừa mới chuẩn bị xuất thủ lần thứ hai Không biết thiên phạt Hồng Vân ngàn dặm Lại đột nhiên co rút lại Phản vất như bị Lâm Phạm làm cho sợ Hoặc là bị Đại Phạm Ca Giang vặt cho sợ Hừ <cười> Cái gì mà thiên phạt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 Lâm Phạm nói Trần Huyền giờ khắc này lừa giận trong lòng vô biên thiêu đốt Hắn chính là thiên mệnh tri tử Có một sư phụ thần bí Bế quan trăm năm Tu vi một đường đạt cái cảnh giới đỉnh cao Thời điểm vừa mới chuẩn bị Dù đáng động Linh Châu Lại gặp người này Đáng ghét Thực sự là quá ghê tởm. Quanh một tiếng Đang lúc này Bên trong hư không chỉ đến một luồng sức mạnh cường án Nguồn sức mạnh kia đem hư không xé rách Lâm Phạm ngưng thần nhìn tới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 Vậy mà trước mặt Lâm Phạm đem Trần Huyền tóm lấy Điều này làm cho Lâm Phạm có chút kinh ngạc Tốc độ thật nhanh Nhân loại Người giết hại thiên mệnh tri tử Sau này cuộc đời của ngươi đều sống trong sợ hãi Vĩnh viễn chịu đủ gian vặt Bàn tay khổng lồ đem Trần Huyền nắm lấy Không hề ý tứ chân áp Lâm Phạm Mà chỉ muốn đem Trần Huyền mang đi Không đơn giản Sức mạnh cái cự thủ này Theo Lâm Phạm E sợ cùng tuyên cổ cánh tay Thì cũng chỉ sàn sàn với nhọc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 Một chút ánh sáng từ bên cánh tay đột nhiên bạo phát ra Oanh một tiếng Thiên địa lay động Hư không bị xe rách Một luồng khí thức cuồng bạo bao phủ cả vùng Thật mạnh Lâm phàm hơi nhấn mày, Cánh tay thần bí này vượt quá bất ngờ của Lâm phàm, Một đòn toàn lực tuyên cổ cánh tay Dĩ nhiên không thể di động mảy mày. Ẩm thành kia giờ khắc này Cũng kinh dị một tiếng Phản phất đối với nhân loại có thể có thực lực cường đại như vậy Cảm thấy rất kinh ngạc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 đối với nhân loại này dám chia tuyên cổ ra thực sự phẫn nộ thậm chí trong cái âm này còn tràn đầy một tia cảnh giác hối hận cái đầu người ấy ở lại đây cho tiểu gia lâm phàm gào thét một tiếng tuyên cổ chi điếu loại nhỏ đầy trời ra chỉ trong tay vĩnh hằng thi phù cũng bạo phát ra một vòng cầu vòng hai cỗ sức mạnh khai thiên tích địa rèn luyện lẫn nhau giết cho ta quanh một tiếng hai cỗ sức mạnh nhất Phằng phất quán xuyên dòng sông thời không, xuyên thấu tất cả, đánh về phía cái tay thần bí kia. Hừ, nhân loại nhỏ bé, dĩ nhiên cũng dám đối với trời sao? Bên trong hư không Chưa đến một tiếng quát mắng. Trên cánh tay ánh sáng chói mắt cực kỳ như được trời che chở, Phằng phất có thể chống cự lại tất cả công kích. Oanh một tiếng, trong chớp mắt, trời long đất lở, Lâm Phàm bộc phát ra hai cỗ sức mạnh, đánh vào cánh tay thần bí trên kia. Lâm Phàm hơi hướng mày.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 Tuyên cổ chi điếu bùng đổ ra tiềm năng của người đi Lâm Phạm nổi giận gầm lên một tiếng đại Phàm ca đầy trời trong những mắt nứt toát ra khói mù dài đặc đem tuyên cổ chi điếu bao bọc trong đó tuyên cổ chi điếu phản phát như người được đổ tốt đột nhiên đem những cái yên vụ toàn bộ hấp thù tuyên cổ chi điếu thần thánh trảo nghiêm, toàn thân màu trắng như tuyết và đúng lúc này đột nhiên biến thành đỏ chót cực kỳ như là núi lửa thiêu đốt nhận khí bốc lên hư không bốc hơi lên thành hư vô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 Thế nhưng hay ở đây Chỉ là một tia thiên đạp ý chí Nên liên hệ không hề mãnh liệt chút nào Nhưng ngay tại lúc này Trong đầu của Lâm Phạm Đột nhiên chuyển hết thành ngầm yếu hết Cứu ta, cứu ta Lâm Phạm cua cua đầu phảng phát lạ tự mình xuất hiện ảo sát sao Là ai đang hướng về mình cầu cứu vậy Ngươi là ai Lâm Phạm theo cảm giác Hỏi tới Cứu ta Ngươi đến cùng là ai Cứu ngươi, cứu mọi mọi người sao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 ngủ nghỉ nhé mọi người chúc mọi người ngủ ngon nhé.